Tiết 1, Ý thức đạo đức của mọi người. Can bắt đầu chương một cuốn, những nền tảng, bằng câu, trong số tất cả những sự được ta quan niệm là tốt lành ở trần gian này, và nói ngay ở ngoài trần gian này, không một sự gì được ta coi là tốt hoàn toàn, ngoại trừ thiện trí, bon volonté. Chú giải chỗ quan trọng này, Victor Del Bosfield, câu này được coi là một trong những công thức đặc sắc Can dùng để trình bày quan niệm của ông về đạo đức. Ông không công nhận là đạo đức tất cả những gì không trực tiếp và hoàn toàn do chủ thể, chủ thể chỉ làm chủ được tôn chỉ hành động của ý chí. Như vậy, nói chặt nghĩa, chỉ có sự lành nơi thiện chí ta thôi. Quan niệm đạo đức này của Can chắc chắn phát xuất từ những tâm tình kitô giáo của ông, vì đạo này đòi hỏi trước hết phải có lòng thành cũng gọi là thiện ý, và coi sinh hoạt đạo đức là một cái gì có bản chất trong tâm hồn. Như vậy đối với Can tất cả những cái ta gọi là tốt đều có thể trở thành xấu. Chẳng hạn hiền hậu có thể trở thành dung túng, và điềm tĩnh có thể trở thành lạnh lùng nơi những người tàn ác. Còn nói gì của cải và tài ba, tiền tài có thể làm ám mũi lương tâm, thay đen đổi trắng và tài ba có thể được sử dụng vào những mưu đồ ác ôn. Vậy duy thiện trí được coi là tốt luôn và tốt một cách tuyệt đối. Sao can dám quyết rằng thiện trí có bản chất tốt tuyệt đối? Thưa vì nó tốt không do những đối tượng ta nhắm khi hành động. Nhưng chỉ tốt vì hành vi của ta được coi là tốt và hợp lý. Đây là một sự tốt của hình thức. Bao lâu ta còn hành động vì những mục tiêu thường nghiệm, nghĩa là hành động để được lợi ích này, yêu đãi kia, thì hành động của ta chưa chắc đã hợp lý và do lòng thành. Còn khi ta chỉ nhìn vào hành vi của mình hay hành vi của người khác một cách tuyệt đối, xem hành vi đó có chính đáng không, thì khi đó ta mới chắc mình hành động theo lý trí. Bởi vậy Can viết, Thiện chí không được coi là thiện vì những gì nó thể hiện, cũng không phải vì nó giúp ta dễ dàng đạt được mục tiêu ta theo đuổi, nhưng nó được coi là thiện vì hành động ước muốn, palé vuloamem, của ta, nghĩa là nó tốt tự nó, bởi thế, xét theo bản chất của nó, nó phải được coi là quý giá vô cùng, hơn cả những gì ta có thể nhờ nó mà thực hiện hòng thỏa mãn một xu hướng, hoặc thỏa mãn tất cả các xu hướng đi nữa. Nhân câu trên đây của can, giáo sư. An Quyê nhấn mạnh vào sự khác biệt giữa nền đạo đức của Can và quan niệm đạo đức của Chiết Hy Lạp, Chiết Hy Lạp đặt sự thiện ở ngoài lý trí như một đối tượng, chính sự thiện lôi kéo tâm hồn ta, cho nên sự thiện là một đối tượng. Trái lại Can đặt sự thiện vào trong tâm hồn con người vì sự thiện chỉ là tên gọi của thành tâm và thiện ý. Trong ý này, ta sẽ thấy ông nối con người tốt không phải là người hành động theo bổn phận nhưng là người hành động vì bổn phận. Hành động theo bổn phận là hành động theo những tôn chỉ do người khác đặt cho ta, hoặc ta để ý đến công luận khi hành động, còn như hành động vì bổn phận là hành động vì chính ta ý thức rằng đó là việc phải làm và có làm thì mới yên lương tâm. Can nhấn mạnh về sự tốt lành của thiện trí và về tính chất khả nghi của những đối tượng tốt, vì thực sự người ta thường lạm dụng tất cả những gì tốt lành và thần thánh nhất, sự tốt lành của đối tượng không bảo đảm sự tốt lành của hành vi, và ác quỷ vẫn có thể đội lốt thiên thần. Thiện chí là thước đo hành vi đạo đức của ta. Thiện chí là sự tốt lành không suy xuyển của hành vi con người. Và thiện chí là cái mà bất cứ ai cũng nhận thức được một cách tiên thiên và tuyệt đối chắc chắn, khác với tri thức khoa học là cái con người phải học tập lâu năm và thường đòi những khả năng đặc biệt, ý thức đạo đức là cái được in sẵn trong đáy lòng mọi người. Đứng trước một việc xảy ra trong xóm làng hay trong khu phố, hết mọi người đều đàm luận và phê phán, trong tất cả các lời phê phán đó. Ta dễ nhận thấy mọi người cho rằng đương sự hành động như thế là phải, hay trái, vì đáng lý ra phải làm như thế nọ thế kia. Bản chất của những phán đoán đạo đức là thế, nó không liên can đến những gì có đây rồi, nhưng liên can đến cái phải làm. Và can gọi những phán đoán đạo đức như thế là, những mệnh đề tổng hợp thiên thiên trong lãnh vực sinh hoạt tự do. Như vậy, mục đích của ông nơi hai cuốn phê bình một và hai được coi là song song. Cả hai cuốn cùng quyết có những mệnh đề tổng hợp tiên thiên trong lãnh vực của chúng. Thiện trí là một chân lý hiển nhiên và tiên thiên. Hiển nhiên vì phán đoán về tính chất thiện ác của hành vi là loại phán đoán trực tiếp rõ ràng, không cần chứng minh và biện luận. Mà có biện luận thì cũng chỉ là thuyết phục người khác để họ nhận ra thành tâm thiện ý của ta mà thôi, còn chính ta thì không bao giờ hoài nghi. Thiện trí còn có tính chất tiên thiên vì không do thực tập mà có. Trái lại chính những phán đoán đạo đức hướng dẫn sự nhận định hàng ngày của ta, nhân đó, Can thường nhắc đi nhắc lại rằng một khi ai có óc phán đoán sai lầm thì chúng ta uổng công sửa chữa cho họ. Người đó sẽ cứ nhận định sai lầm trong những trường hợp mối ở đời. óc phán đoán là cái không thể học tập, nhưng do tiên thiên. Để nói lên tính chất hiển nhiên và tiên thiên của óc phán đoán đạo đức, Can đã viết những lời rất mực cương quyết. Nơi cuối cuốn phê bình lý trí thuần túy. Ông đã chủ trương, về những điều liên can đến hết mọi người, chúng ta không thể tố cáo tạo hóa đã phân phát các ân huệ không đồng đều, bởi đó, trong việc nhận định những cứu cánh thiết yếu của bản tính con người, những triết thuyết cao nhất cũng không dẫn ta đi xa hơn lương chi mà thiên nhiên phú bẩm cho mọi người. Nơi cuốn, những nền tảng, ông còn quả quyết mạnh hơn, sau khi đã chứng minh rằng chi thức khoa học không giúp gì con người trong việc nhận xét sự thiện ác của hành vi vì trong việc này một người vô học có lương chi có thể phán đoán ngay thẳng và đúng hơn một triết gia có óc phán đoán sai lạc. Sự nghiên cứu những ý tưởng đạo đức của tâm trí bình dân, Reason Vogge, dẫn ta tới nguyên lý của những ý tưởng đó, tâm trí bình dân không quan niệm nguyên lý này cách tổng quát và trừu tượng, nhưng luôn đặt nguyên lý này trước mắt và coi đó là thước đo những phán đoán của mình. Rất dễ chứng minh rằng hễ có kim chỉ nam trong tay, con người sẽ biết phân biệt đích đáng cái gì là thiện và cái gì là ác. Cái gì hợp và cái gì trái với bổn phận? Muốn thế, không cần dạy thêm điều gì cho người bình dân, nhưng chỉ cần theo phương pháp Socrates giúp họ chú vào nguyên tắc của chính họ. Như vậy ta sẽ thấy người đó không cần đến khoa học và cũng không cần đến triết học để biết họ phải làm gì hòng trở nên người lương thiện và trở nên khôn ngoan đạo đức. Cái can gọi là tâm trí bình dân về đạo đức cũng chính là cái ta gọi là lương chi, là ý thức đạo đức tự nhiên của mọi người. Ý thức này vừa chắc chắc, Vừa hiển nhiên, vừa thiên thiên, nghĩa là do tạo hóa phú bẩm cho mọi người, chứ không do học tập. Lương tri con người giúp con người phán đoán chắc chắn và đích đáng mỗi khi tâm trí không bị lưu mờ vì những dục vọng là tư lợi, bởi vậy ta thường sáng suốt khi phê phán hành vi những người ta không quen biết, và thường thiếu minh chính khi nhận định công việc của ta hoặc những người thân thuộc cũng như của những người thù địch. Vì lương tri là điều không cần học. Và nếu thiếu thì học cũng không được cho nên can gọi đó là tâm trí đạo đức bình dân. Tuy nhiên, như An Quyê -e lưu ý ta về điểm này, ý thức bình dân chỉ là khuôn thước đúng như khi nó được lọc sạch những gì là vụ lợi và tình cảm, nhà đạo đức học không phải thêm gì vào ý thức bình dân hết. óc phán đoán đạo đức đã có sẵn trong tâm trí rồi. Nhà đạo đức học chỉ cần gạn lọc lấy yếu tố đạo đức cho hoàn toàn trong sạch, trong sạch đặc biệt, rồi phân tích để nhìn ra những điều kiện tiên thiên của nó. Có thế, và chỉ có thế, đạo đức học mới được coi là xây dựng trên lý trí thuần túy. Như vậy ý thức đạo đức phải hoàn toàn dựa trên lý trí, không được dựa trên tình cảm và những dự tính thường nghiệm bị pha phôi dục vọng và tư lợi. Nhưng làm sao có thể chỉ dựa trên lý trí như vậy? Để trả lời, Kant đã không đưa ra những lý luận nhưng đưa ra sự kiện mà ông gọi là, sự kiện của lý trí, Federaison. Tức sự kiện ai cũng nghiệm thấy cái luật đạo đức kia in sâu trong lòng mình và cái luật này không cần ai dạy cho con người hết. Ông bàn tỉ mỉ như sau, thử so sánh một mệnh đề hình học với một mệnh đạo đức, ta thấy ngay tính chất vừa thực hành vừa tuyệt đối của mệnh đề đạo đức. Chẳng hạn khoa hình học bảo, trên đường kính của hình tròn không, nếu ta vẽ hai hình tam giác nội tiếp ANB và AMB, chúng ta sẽ có một hình vuông nội tiếp AMBN. Như vậy hình vuông này chỉ có tính chất giả thiết nếu làm thì có như vậy. Trái lại tính chất thực hành của những mệnh đạo đức thì luôn có tính cách tuyệt đối, vô điều kiện, cho nên trong mỗi hoàn cảnh, ý thức đạo đức truyền ta phải hành động thế này thế kia, và lệnh truyền này không có tính cách giả dịch, như kiểu, nếu anh làm thì sẽ được ít lợi này ít lợi kia, nhưng có tính cách tuyệt đối, nghĩa là nhất định phải làm. Dầu phải đau khổ và thiệt hại cũng phải làm, can gọi đó là sự kiện của lý trí. Và ông tiếp, Lý trí thực hành trực tiếp ra lệnh cho ta. Ý chí được quan niệm như độc lập đối với những điều kiện thường nghiệp, do đấy nó được gọi là ý chí thuần túy, hoàn toàn được quyết định theo hình thức của luật đạo đức, nguyên tắc quyết định được coi là điều kiện tối cao của tất cả các tôn chỉ này. Đây là một điều kỳ diệu, ta không thấy một trường hợp nào khác tương tự như thế trong lãnh vực trí thức thực hành. Đây ta quan niệm có thể có một quy chế phổ quát, mà nói quan niệm thức nói một cái gì giả thiết thôi. Thế nhưng quy luật kia lại đòi ta tuân theo một cách tuyệt đối, không cho ta được dựa vào kinh nghiệm hoặc dựa vào ý chí bên ngoài nào hết. Hơn nữa đây không phải là một lời truyền như kiểu hễ làm là được một hậu quả mong muốn đâu, nhưng đây là thứ quy luật quyết định cho ý chí ta một cách tiên thiên, duy bằng hình thức của các tôn chỉ tôi. Người ta gọi ý thức về quy luật nền tảng này là sự kiện của lý trí, bởi vì không thể dùng những lập luận để rút nó ra từ những dữ kiện trước kia của lý trí. Ví dụ rút ra từ ý thức ta có về tự do, nhưng nó bắt ta công nhận nó như một mệnh đề tổng hợp tiên thiên, tức thứ mệnh đề không dựa trên một trực giác nào hết, dầu là trực giác thuần túy hay trực giác quan. Nên tìm hiểu chắc chắn về cái can gọi là sự kiện của lý trí, để dễ theo những trình bày của ông sau. Trong đoạn văn trích dẫn, có hai điểm được các học giả lưu ý, trước là lý trí thực hành trực tiếp ra luật cho ta nơi lãnh vực đạo đức. Và, sự ra luật ở đây có tính chất một phán đoán hoàn toàn dựa trên hình thức của quy luật, chứ không dựa trên một kinh nghiệm hoặc một ý chí bên ngoài nào hết. Nơi điểm thứ nhất, Can nhấn mạnh vào tính chất suy lý của hành vi đạo đức, tri thức khoa học luôn đòi khía cạnh thực nghiệm, cho nên Can đã hết sức chống lại tri thức khoa học khi tri thức này muốn bỏ lãnh vực thực nghiệm để leo lên lãnh vực siêu việt của lý trí thuần túy, còn đây nơi lãnh vực siêu hình, tức lãnh vực sinh hoạt đạo đức, thì ông lại nghiêm nghị chê trách những tham gia của thực nghiệm tại sao tại vì hễ con người để cho cảm giác và cảm tính nhúng tay vào những quyết định của hành vi đạo đức thì liều mình hành vi đó sẽ bị lái sang những nẻo sai lệch do sự xui xiểm của tự ái và tư lợi bởi vậy trong lãnh vực đạo đức không những lý trí một mình quy định mọi hành vi của ta mà còn phải quy định trực tiếp không được nhận sự tham gia của cảm giác và thực nghiệm nhân đó can nói lý trí phải quyết định theo hình thức của quy luật quyết định theo hình thức của quy là quyết định một cách tuyệt đối Bất xét trong hoàn cảnh nào, bất luận chủ thể hành động là ai, là người thân hay là thù địch. Điểm thứ hai cần ghi nhớ trong, sự kiện của lý trí, là lương tâm, tức ý thức đạo đức ghi sâu trong lòng mọi người một cách tiên thiên. Tiên thiên đây không hoàn toàn có nghĩa là bẩm sinh, vì can không chủ trương một thứ bẩm sinh nào hết. Tiên thiên của can có nghĩa là, đã là người thì ai cũng có khả năng nhận định về luận lý một cách đúng, nếu là phán đoán theo lý trí và không theo sự xúi dục của tâm tình. Và bây giờ chúng ta mới thấy ý nghĩa sâu xa câu nói của can trên kia, ở trần gian này, và cả ở ngoài trần gian, không gì đáng gọi là thiện thực sự, trừ thiện trí. Như vậy, với sự kiện của lý trí, tức kinh nghiệm ta có về quy luật tuyệt đối của ý thức đạo đức trong lòng mỗi người, chúng ta có một kinh nghiệm về tuyệt đối rồi đó, tức kinh nghiệm về những gì không bị điều kiện bởi những hoàn cảnh. Chú giải về sự kiện lý trí, An Quyê -e viết một câu ý vị, như tôi đã nhắc nhiều lần từ ngữ sự kiện lý trí không ám chỉ một sự kiện thường nghiệm nào hết nhưng diễn tả sự hiện diện thực sự của quy luật đạo đức ở trong ta